Quan điểm 55 Mạng lưới quan hệ chia sẻ kiến thức như thế nào? Việc chia sẻ kiến thức trong các tổ chức bị ảnh hưởng bởi các mối quan hệ xã hội như thế nào? Bạn cần biết Bạn có gần gũi với đồng nghiệp hay không? Và ở mức độ nào? Mối quan hệ giữa các cá nhân trong mạng lưới giao thiệp xã hội thường được mô tả hoặc là mối quan hệ xã hội rộng hoặc là mối quan hệ xã hội hẹp. Năm 1973, nhà xã hội học Mark Brandovater lập luận rằng tính chất rộng hay hẹp của một mối quan hệ được quyết định bởi sự kết hợp của các yếu tố bao gồm thời gian đã bỏ ra cho tương tác đó, cường độ cảm xúc, mức độ thân mật và các mối tương hổ đặc trưng cho mối quan hệ đó giữa các cá nhân. Trước nghiên cứu của Renovator, các học giả khác tin rằng mối quan hệ rộng rãi sẽ luôn mang lại lợi ích cho các tổ chức và dẫn đến những cải thiện về tinh thần, sự điều phối liên nhóm, tính sáng tạo và sự chia sẻ kiến thức. Renovator đã chứng minh rằng mối quan hệ rộng có thể khuyến khích cá nhân chia sẻ kiến thức và thông tin với những người mà họ có quan hệ. Điều này phương hại đến những người nằm ngoài các mối quan hệ xã hội rộng, những người thường bị bỏ qua và thông tin không được chia sẻ với họ. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Gần đây, trong một bài viết được trích dẫn rất nhiều trong tạp chí Administrative Science Quarterly, Morten Hasen đã phân tích mối quan hệ giữa các mạng lưới giao thiệp xã hội, sự chia sẻ kiến thức, Với sự phát triển sản phẩm của một công ty điện tử lớn, Hansen dựa trên nghiên cứu của Renovator nhưng thêm một sắc thái tinh tế vào kết luận của ông rằng những tác động tích cực hay tiêu cực của sức mạnh từ mạng lưới giao tiếp xã hội phụ thuộc vào độ phức tạp của kiến thức được chuyển giao. Do đó, nơi mà kiến thức được chuyển giao là đơn giản ở mức độ vừa phải. Ví dụ Làm thế nào để ghi chép lại chi phí của tôi? Theo phân tích của Harsen, thì mối quan hệ hạng hẹp là hiệu quả nhất. Điều này là bởi vì với quan hệ hạng hẹp, thường thì người tiếp thu thông tin được báo cho biết một điều gì đó mới và do đó kiến thức được chuyển cho cả nhóm là công dư thừa, tức là hữu ích. Quan hệ rộng ngược lại có thể dẫn đến những điều mà ai cũng biết. Tuy nhiên, nơi mà kiến thức được tìm kiếm là quá phức tạp để chuyển tải. Ví dụ, làm thế nào ghi lại chuỗi lệnh để kết hợp 12 mô hình bản tính với nhau? Vấn đề phát sinh bởi vì các tổ chức có quan hệ xã hội hạn hẹp thường rất tệ trong việc hệ thống hóa kiến thức và điều này làm cho việc chia sẻ càng khó khăn hơn. Quan hệ rộng mặt khác thường dẫn đến việc hệ thống hóa kiến thức rất tốt và điều này làm cho việc chia sẻ kiến thức dễ dàng hơn. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Sử dụng trang wiki nội bộ hoặc bám vào thư điện tử. Kiểm soát tài liệu một cách vụn về hoặc lưu trữ nhiều thứ trong họp thư nhận của bạn. Các cuộc họp nhóm hàng tuần trực tiếp hoặc bằng văn bản cập nhật hàng quý. Khi chưa chọn cách nào để thử, và tạo quan hệ mạng xã hội trong tổ chức hoặc nhóm của bạn, hãy cân nhắc bạn đang đảm nhiệm loại hoạt động nào. Nếu bạn chú trọng đến sự đổi mới và tính sáng tạo, mối quan hệ xã hội hẹp, nói cách khác, ngăn chặn việc hình thành các nhóm nhỏ hoặc nhóm sống thu mình vào, có thể được xem là một chiến lược tốt. Nếu chuyển giao kiến thức phức tạp trong tổ chức của bạn là vấn đề quan trọng, thì quan hệ xã hội rộng được hình thành thông qua việc quản lý tập trung cơ sở dữ liệu, kiến thức và các sự kiện xây dựng nhóm làm việc thường xuyên có thể rất hữu ích. Một số cách nói về quan điểm này. Một nhóm nhỏ nhân viên là bạn tốt của nhau và thường xuyên đi chơi cùng nhau có thể là một bức tranh không cân xứng về mức độ hòa đồng thực sự của công ty chúng ta. Vậy còn những nhân viên khác của chúng ta thì sao? Cách chúng ta tạo điều kiện cho nhân viên của mình gắn bó với nhau như thế nào sẽ ảnh hưởng đến mức độ thành công của chúng ta khi chuyển giao kiến thức và cách làm tốt nhất trong toàn công ty. Tôi nhận thấy một số bè phái đã hình thành trong phòng làm việc của chúng ta, mạng lưới quan hệ gần và nhỏ, có thể mang tính tích cực nếu chúng ta đang cố gắng chia sẻ những thông tin phức tạp, nhưng để tạo ra một phong cách làm việc có sự chia sẻ chung thì các bè phái như thế này có thể làm cho chúng ta tục lại phía sau. Quan điểm 56 Tôi phụ trách, hãy kiểm tra chuyển khoản lương của tôi đi. Khi mà trên lệch lương có thể cải thiện kết quả của nhóm làm việc, bạn cần biết một nhóm các nhà nghiên cứu do Neal Phó giáo sư về hành vi tổ chức tại khoa Kinh doanh sau Đại học Stanford dẫn dắt đã nghiên cứu tác động của trên lệch về lương tức là các mức lương khác nhau trong cùng nhóm đến thành tích của các đội bóng trong Hiệp hội Bóng rổ quốc gia Mỹ NBA từ năm 1997 đến năm 2007 Nghiên cứu trước đây đã cho thấy rằng sự trên lệch về tài chính rất lớn hoặc trên lệch trong hoạt động ví dụ Một số thành viên trong đội có thời gian ra sân nhiều hơn những người khác, tạo ra cảm giác phân, cấp, gây tổn thương đến sự tận tâm, hợp tác và thành tích của đội bóng. Tuy nhiên, nghiên cứu của Hellevy và Cộng sự cho thấy rằng, trong bóng rổ, sự phân bổ tiền lương và hưu trí đội hình ban đầu là các yếu tố dự báo quan trọng để tăng cường tinh thần phối hợp và hợp tác trong đội và nâng cao thành tích của các đội bóng rổ chuyên nghiệp. Nghiên cứu quan trọng này đã chỉ ra được tác dụng ngược của việc trả lương khác nhau trong bốn giày. Các nhà nghiên cứu căn cứ vào điều này đã đưa ra một kết luận thú vị. Họ cho rằng trong trường hợp mà các đội phụ thuộc lẫn nhau nhiều về mặt quy trình, tức là phối hợp chặt chẽ với nhau, chẳng hạn như trong bóng rổ, để thành công, sự chênh lệch về lương có thể tạo nên tác động tích cực đến thành tích của nhóm. Tuy nhiên, trong một đội độc lập với nhau về mặt quy trình, Là chính, tức là thành tích cá nhân quan trọng nhất, chẳng hạn bốn chày, việc trả lương trên lệch lại có tác động tiêu cực. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Tổ chức của bạn giải quyết vấn đề chia sẻ tiền lương như thế nào? Cho dù bạn cố gắng và giữ việc này bí mật hay không, đó là một vấn đề không thể tránh khỏi trong việc làm nhóm và các thành viên sẽ tìm hiểu được ai là người thu nhập nhiều nhất và ai kiếm được ít nhất. Tác động của việc này là, dù có chủ ý hay không, hình thành sự phân cấp trong tổ chức dựa trên trên lệch về tài chính. Tùy thuộc vào việc tổ chức của bạn thực hiện như thế nào, hệ thống phân cấp có thể giúp ích hoặc cản trở hiệu quả làm việc. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Bạn đang làm việc trong hình thức nhóm nào? Để xác định liệu hệ thống phân cấp đang có ảnh hưởng tích cực, tiêu cực đến hiệu quả công việc hay không. Đầu tiên, hãy xem nhiệm vụ của bạn bị chi phối bởi sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt quy trình hay độc lập về mặt quy trình. Trong trường hợp thứ nhất, hãy đảm bảo rằng mọi người đều biết vai trò và trách nhiệm của mình là gì, ai báo cáo cho ai và nhóm sẽ làm việc cùng nhau như thế nào. Trong đội thể thao như bóng đá có sự phụ thuộc chặt chẽ về mặt quy trình, người quản lý ấn luyện viên phụ trách cùng đội trưởng với tư cách là người phát ngôn trên sân thì trách nhiệm và sự phân cấp rõ ràng sẽ giúp đảm bảo công việc được thực hiện trôi chảy. Trong các môn thể thao độc lập về mặt quy trình như golf, sự phân cấp ít rõ ràng hơn nhiều, bất kỳ nỗ lực áp đặt hệ thống phân cấp tổ chức nào đều có khả năng dẫn đến suy giảm thành tích hoạt động của nhóm. Tương tự Nếu bạn điều hành một nhóm các nhà quản lý quỹ có tính độc lập cao, trên là tiền lương được công bố rộng rãi, có thể sẽ gây ra tình trạng chia sẻ nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự hòa hợp của nhóm, vì những cá nhân độc lập trước đây có thể cảm thấy bị hạn chế bởi sự phân cấp do trên là tiền lương gây ra. Một số cách nói về quan điểm này. Nhóm làm việc mới quan trọng, chứ không phải cá nhân. Sự chênh lệch lớn về tiền lương Không phải là lựa chọn khôn ngoan đối với chúng ta Điều đó sẽ làm tổn thương Đến sự hòa hợp trong nhóm Để hoạt động tốt Chúng ta cần phải biết rõ Ai là người chịu trách nhiệm Và ai làm công việc gì Đây không phải là lúc Để thể hiện cái tôi Mà là cơ hội để làm việc Một cách hiệu quả nhất có thể Quan điểm 57 Tôi đã có thành tích tuyệt vời Nhưng bây giờ Tôi đang đi giật lùi. Thành tích tột bậc hiếm khi vĩnh viễn Bạn cần biết tại sao một số cầu thủ bóng đá có mùa giải rất thành công nhưng rồi mùa tiếp theo lại rất tầm thường. Tương tự, tại sao một nhà quản lý quỷ có một năm đặc biệt về lợi nhuận nhưng năm tiếp theo lại là thảm họa? Câu trả lời luôn có thể được tìm thấy ở nguyên tắc thống kê được gọi là hồi quy đến trị trung bình. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Gunton, truyền bá thuật ngữ này vào những năm 1880 thông qua một bài báo về chủ đề trên. Thật tình cờ, bài báo đưa ra giả thuyết không đúng về lý do tại sao RTTM xảy ra, nhưng các quan sát của ông thì vẫn giá trị. Galton tự hỏi tại sao một đặc tính thể chất cực độ chẳng hạn như chiều cao tốc độ không phải luôn luôn được truyền từ bố, mẹ sang con. Câu trả lời nằm trong thực tế rằng, nếu bạn có một quan sát cực đoan như một người bố, mẹ rất cao, một mùa giải mà tiền đạo bóng đá ghi được số bàn thắng cao bất thường, một bài kiểm tra có số điểm đặc biệt thấp, và sau đó tiến hành quan sát đo lường giống như vậy thêm một lần nữa, bạn sẽ hầu như luôn luôn thấy những kết quả cực độ từ các quan sát trước, Đã biến mất Điều này là bởi vì các quan sát cực độ đầu tiên Là rất hiếm Và do đó không chắc chắn Nên khả năng xảy ra lần nữa Của nó là rất thấp Nói nôm na Xét không đánh ai hai lần Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào Hiểu được những giới hạn Của hiệu năng trung bình những biết những cảm bẫy tiềm năng Của hiệu năng trung bình Có thể có những tác động sâu sắc Đến cách làm việc của chúng ta Lấy một ví dụ rõ ràng như thế này, bất kỳ nhà quản lý dự án giỏi nào cũng biết rằng để tiến hành cải tiến, đầu tiên cần phải đo lường hiệu năng cơ bản và sau đó đặt ra các mục tiêu để làm tốt hơn. Điều gì xảy ra nếu hiệu năng cơ sở của bạn không tính đến hiệu năng trung bình? Ví dụ, bạn thường nghe các câu chuyện thành công đại loại như vào lúc tồi tệ nhất Chúng tôi đã hoạt động ở tỷ lệ sử dụng là 24%, nhưng kể từ khi dự án của chúng tôi bắt đầu, chúng tôi đã có tỷ suất sử dụng đạt đến mức cao là 87%. bởi vì câu chuyện này đề cập đến hai thái cực. Thật khó để nói kết quả cải tiến thực sự là gì. Rất có thể 24% là giai đoạn hiệu năng cực kỳ thấp và hiệu năng trung bình cho chúng ta thấy rất có thể hiệu năng tăng mà không cần hành động gì khi đo tỷ suất sử dụng lần sau. Tương tự như vậy, 87% có thể là một con số rất cao và nếu đo một lần nữa có khả năng là một con số thấp hơn. Hãy nhớ rằng cải thiện hiệu quả làm việc thực sự là hoàn toàn có thể. Điều quan trọng cần lưu ý là rtgm hiệu năng trung bình không có nghĩa sự cải thiện không xảy ra. Chỉ là Nếu bạn lấy một mức thấp bất thường hoặc cao bất thường về việc gì đó, bởi vì rất khó để đo lường một cách chính xác và loại trừ chuyện hên xui, thì con số này sẽ không đại diện cho hiệu năng thật sự. Một lựa chọn thay thế tốt hơn là cân nhắc tác động trong tương lai và sử dụng giá trị trung bình động. Một số cách nói về quan điểm này. Anh ta đã có một dự án khủng khiếp. Chúng tôi đã lời qua tiếng lại với nhau. Và dự án tiếp theo của anh ấy rất là tuyệt vời Tôi đã cải thiện tình hình hay đó chỉ là hồi quy đến trị trung bình Quỹ đầu tư này đã có một năm đặc biệt về lợi nhuận Đó là nhờ kỹ năng hay sự may mắn Chúng ta phải cẩn thận lưu ý đến hiện tượng hồi quy đến trị trung bình Khi theo dõi tiến độ so với mục tiêu Nhưng điều đó không có nghĩa là nên xem nhẹ bất kỳ sự tiến bộ nào Trong hiệu quả hoạt động, RTDM là một quá trình quan sát dữ liệu, không phải là một yếu tố nhân quả trong hoạt động. Quan điểm 58 Một con chim trong tay bằng hai con trong bụi Chúng ta đánh giá khác nhau về các quyết định tùy theo thời gian. Bạn cần biết Hãy cân nhắc Điều sao? Bạn muốn nhận được 10 bản bây giờ hay là 12 bản trong thời gian một năm? Giờ cân nhắc vấn đề này, bạn có một bài thuyết trình quan trọng liên quan đến công việc vào ngày mai mà bạn đang lo lắng và rất vui mừng nếu được trì hoãn. Nhưng khi được hỏi liệu cách đây một tháng bạn có muốn trì hoãn nó không, bạn trả lời là không. Cả hai kịch bản này là những ví dụ phổ biến về sự bất thường, Trong cách chúng ta đưa ra quyết định, ví dụ đầu tiên giải thích cho vấn đề lựa chọn liên thời gian, cách chúng ta đánh giá một điều gì đó ở những thời điểm khác nhau. Ví dụ thứ hai nêu ra vấn đề không nhất quán về mặt thời gian, cho thấy sở thích của chúng ta, cho một quyết định cụ thể thay đổi như thế nào theo thời gian. Cả hai ví dụ đều có ý nghĩa quan trọng đối với cách chúng ta sống và làm việc. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Đưa ra quyết định về tương lai là một điều chúng ta luôn phải làm, nhưng chúng ta liên tục làm không tốt việc đó. Bạn có thường xuyên chọn món salad thay vì bánh mì kẹp thịt hoặc chạy bộ trong thời tiết lạnh thay vì ở nhà và xem TV không? Tóm lại, chúng ta thiên về phần thưởng ngắn hạn hơn lợi ích dài lâu. Trong một khảo sát tiến hành trên 400 giám đốc tài chính, Kết quả đáng ngạc nhiên là 4% số người được hỏi nói rằng họ sẽ giảm chi phí tiếp thị và phát triển sản phẩm hiện tại, ngay cả khi điều đó tổn hại đến hiệu quả lâu dài. Từ hình ảnh cộng hưởng từ, chúng ta biết rằng các phần khác nhau của bộ não ứng phó với các quyết định dựa trên thời gian theo cách khác nhau và thường thì phần đảo bộ hướng đến các quyết định ngắn hạn, hệ Limbic lại thắng. Chính vì vậy Chúng ta có xu hướng ra các quyết định sai lầm, coi trọng lợi ích, tức thời hơn là kết quả trong dài hạn. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Các nhà kinh tế học đã tính đến khó khăn trong việc cân bằng ngắn hạn và dài hạn thông qua mô hình tiện ích giảm giá. Ví dụ, trong tài chính, nhiều quyết định đầu tư được dựa trên các tính toán giá trị thực hiện tại. Tìm cách xác định giá trị tài chính của một lựa chọn trong một khoảng thời gian dài. Trong thực tế, đây là một phương pháp quá phức tạp để sử dụng hàng ngày và nhiều quyết định chúng ta đưa ra. Ví dụ, tôi có nên mua một chiếc tivi mới ngay bây giờ hay chờ thêm một năm nữa cho đến khi tivi này rẻ hơn? Vẫn không được giải quyết một cách dễ dàng bằng cách này. Ví dụ, làm sao bạn tính được tỷ lệ hoàn vốn nội bộ cho việc Khi tiền mua một chiếc tivi mới, điều tốt nhất chúng ta có thể hy vọng làm được để khắc phục mâu thuẫn nội tại của chúng ta đơn giản là nhận thức được mâu thuẫn đó. Sau này, khi bạn phải đối mặt với một quyết định liên quan đến việc cân bằng giữa ngắn hạn và dài hạn, hãy nhớ rằng bạn sẽ có quy cơ thiên về các ngắn hạn. Hãy đặt câu hỏi tại sao và hãy đảm bảo rằng tính logic luôn chiến thắng trong quá trình lập luận của bạn. Nếu không, Bạn có thể sẽ muốn thay đổi quyết định của mình. Một số cách nói về quan điểm này, bất kỳ đề nghị nào chúng ta thực hiện với khách hàng đều nên tập trung mang lại cho họ lợi ích ngắn hạn. Họ sẽ đánh giá cao lợi ích ngắn hạn hơn lợi ích lâu dài. Đó có thể là câu trả lời đúng trong hiện tại, nhưng chúng ta nên cân nhắc liệu nó vẫn sẽ đúng trong một năm nữa không. Trả giá ngắn hạn để gặt thái dài hạn. Quan điểm 59 Mặt trái tìm ẩn của hiểm họa khuôn mẫu Khuôn mẫu tiêu cực có thể cản trở nghiêm trọng đến quá trình thực hiện và triển vọng của các nhóm thiểu số. Bạn cần biết Người châu Á giỏi toán, phụ nữ không giỏi lái xe, người già có trí nhớ không tốt, khuôn mẫu hiện hữu rất nhiều tại nơi làm việc và ngoài nơi làm việc. Tuy nhiên, vượt qua ngoài lĩnh vực của lời nói, đùa, kiếm nhã hoặc các nhận xét sắc xược, khuôn mẫu tiêu cực có thể có tác động rất thực tế và bất lợi đến người nhận. Do nhà tâm lý học xã hội Claude Steller tại Stanford khơi màu, một khối lượng nghiên cứu đồ sộ được xây dựng trong năm 20 năm qua đã chứng minh tác động của khuôn mẫu tiêu cực trong một loạt các môi trường học thuật Và phi học thuật Một ví dụ về hiểm họa khuôn mẫu Là khi một cá nhân Từ một nhóm thiểu số Được báo cho biết khuôn mẫu tiêu cực Về nhóm đó Ví dụ, trong một thí nghiệm Phụ nữ làm bài kiểm tra Rất tệ về toán Khi họ làm kiểm tra cùng với nam giới Hơn là khi chỉ có phụ nữ với nhau Ở đây, khuôn mẫu tiêu cực Là phụ nữ không giỏi toán Và giả thuyết là Người tham gia biết về khuôn mẫu đó Có ý thức theo tiềm thức, bởi sự hiện diện của nam giới tham dự kiểm tra. Tại sao quan điểm này là quan trọng? Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự đe dọa của khuôn mẫu có thể có tác động tiêu cực trong một loạt các bối cảnh, bao gồm sự vượt trội của nam giới hơn phụ nữ trong đàm phán hoặc đàn ông da trắng không giỏi toán bằng đàn ông châu Á. Trong mỗi trường hợp, người tham gia từ nhóm khuôn mẫu thực hiện nhiệm vụ kém hơn Khi họ đã nhận biết về khuôn mẫu ấy so với khi khuôn mẫu ấy không được nêu ra. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Nghĩ lớn làm nhỏ. Thật may mắn, các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng những can thiệp nhỏ có thể có ảnh hưởng lớn đến việc giảm tác động tiêu cực của khuôn mẫu. Có lẽ can thiệp thành công bất ngờ nhất là khuyến khích sự tự khẳng định mình. Một ví dụ của việc này là yêu cầu người ta dành thời gian suy nghĩ và viết về một giá trị quan trọng đối với họ trước khi thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Trong một thí nghiệm năm 2006 đến nay, điểm số của sinh viên người Mỹ gốc Phi đã được cải thiện đáng kể và khoảng cách thành tích giữa họ với sinh viên không phải người gốc Phi đã thu hẹp lại 40% thông qua hành động đơn giản này. Bằng cách giúp các cá nhân nhận ra các giá trị của bản thân, Và lòng tự tôn, họ có thể vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình liên quan đến khuôn mẫu áp đặt cho họ. Một số cách nói về quan điểm này, tôi biết về sự tồn tại của hiểm họa khuôn mẫu, vì vậy tôi sẽ không để nó ảnh hưởng đến tôi. Chúng ta có thể giúp củng cố khuôn mẫu tích cực nào đây? Trước khi thực hiện đánh giá này, tôi muốn các bạn dành một chút thời gian suy nghĩ về những giá trị cá nhân mà mình mong muốn nhất. Quan điểm 60 Làm thế nào để biến thiên Nga đen thành thiên Nga trắng? Các sự kiện hoàn toàn không có khả năng xảy ra là tác động lớn nhất đến thế giới. Bạn cần biết. Nassim Nicholas Taleb, cựu giám đốc quỹ dự phòng và là một nhà giao dịch tại Fort Worth, bắt đầu gia nhập vào giới học giả. Chỉ trích sự tham lam dường như vô tận của con người, nhưng chung quy lại sai lầm. Đó chính là niềm khát khao cố gắng dự đoán về tương lai. Thông qua việc phê phán các cá nhân xuất sắc, từ nhà quản lý rủi ro cho đến chính trị gia và những người đoạt giải Nobel, Taleb chỉ ra rằng thái độ hiện đại đối với rủi ro, bất trắc và dự đoán tương lai chẳng có giá trị gì bởi vì người ta sùng bái quá mức quan điểm phân phối chuẩn với đường công hình chuông nơi mà giá trị trung bình chi phối thay vào đó Taleb khuyến khích quan niệm về rủi ro hai đầu nơi mà các giá trị ngoại lai và sự kiện bất ngờ vẫn rất quan trọng lý thuyết quan trọng của Taleb cho rằng sự kiện bất ngờ và không thể dự đoán trước có tác động lớn nhất đến nhân loại nhưng chính vì chúng bất ngờ và không thể đoán trước con người ít chú tâm nến để giảm thiểu rủi ro do chúng gây ra. Những sự kiện này như sự kiện ngày 11 tháng 9 hoặc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, theo Taleb là Thiên Nga Đen, một thuật ngữ mượn từ cụm từ phổ biến ở London. Và thời kỳ này hiện đại có nghĩa là tất cả Thiên Nga phải là màu trắng, vì vào thời điểm đó đã không có bằng chứng ngược lại. Sự kiện Thiên Nga Đen có 3 đặc điểm chính, gần như hoàn toàn bất ngờ, có ảnh hưởng rất lớn, tích cực hoặc tiêu cực. Và xã hội tìm cách làm cho chúng trở nên có thể dự đoán được sau khi nó xảy ra, mặc dù không ai nhìn thấy trước được, chúng sắp diễn ra. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Một ví dụ điển hình của sự kiện Thiên Nga Đen là sự sụp đổ của quỹ đầu tư mạo hiểm dài hạn năm 1998. Các nhà quản lý quỹ đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi độ đúng và chính xác của các mô hình tinh vi của họ đến mức mà sự phụ thuộc của họ vào chúng đồng nghĩa là nếu có sự kiện xảy ra trong thế giới thực mà các mô hình không tính đến, các mô hình tập trung vào các sự kiện xảy ra trong phạm vi khả năng giới hạn khi họ không thể đối phó được với sự sụp đổ chẳng hạn cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Tương tự, nhiều bệnh viện thực hiện kế hoạch bệnh nhân xuất viện dựa trên giả thuyết bệnh nhân chỉ ở lại trung bình 3 ngày trong bệnh viện. Kế hoạch này có thể cho phép bệnh nhân nhập và ra viện mà không bị tắt nghẽn với giường nằm đắt tiền và giá rất cao. Tuy nhiên, nếu một số lượng lớn bệnh nhân bất ngờ cần ở lại 30 ngày, kế hoạch lưu lượng bệnh nhân hoàn toàn bị vỡ và bệnh viện phải chịu áp lực nặng nề nếu muốn hoạt động một cách an toàn. Việc quá phụ thuộc vào các mô hình dự báo và quá tập trung vào giá trị trung bình của một hoạt động hoặc độ lệch trong phạm vi đó có thể dẫn đến thảm họa. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Nhận biết nhược điểm Trong trường hợp đầu tiên, nên có đánh giá Các hạn chế của mô hình dự báo Nhiều công ty sẽ có kế hoạch tài chính 5 năm Thường là chính xác đến chữ số thập phân Thay vì tin tưởng một cách mù quán vào những kế hoạch này Việc nêu ra một loạt các kịch bản tiềm năng Sau đó thừa nhận một cách khiêm tốn Và thực tế nhiều, ẩn số chưa biết, có vẻ hợp lý hơn Giữ sự việc đơn giản Cần đơn giản hóa và chia nhỏ hầu hết các quy trình và sản phẩm Một sản phẩm càng phức tạp, tài chính phái sinh như các nghĩa vụ nợ có thế chấp, CDO, là một trường hợp điển hình, thì càng có nhiều khả năng chứa các rủi ro liên quan chưa phát hiện được và rất khó để giảm thiểu. Các quy trình càng liên kết với nhau với các thị trường tài chính là một trường hợp chính, thì càng dễ nhân tác động của các sự kiện thiên nga đen lên về tầm ảnh hưởng và mức độ nghiêm trọng. Hãy chú ý đến thiên nga may mắn. Một lưu ý tích cực hơn đó là chúng ta thừa nhận thực tế rằng một số thiên nga đen có thể có tác động tích cực, chẳng hạn như Internet. Bạn nên tìm cách làm cho mình may mắn hoặc nhận được những thứ như thế bằng cách đảm bảo bạn tiếp xúc với những sự việc không chắc chắn nhưng tích cực và lành mạnh. Hãy làm sao để các đối tác thương mại tiềm năng đa dạng và sáng tạo luôn vây quanh bạn. Biết đâu bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội từ đó. Một số cách nói về quan điểm này. Chúng ta luôn nhận thức sự kiện rõ ràng hơn sau khi chúng xảy ra. Chúng ta thật sự không thấy được nó đang đến. Mọi thứ chúng ta làm đều giả định rằng thế giới có sự phân phối chuẩn và rõ ràng. Chuyện gì xảy ra nếu thực tế không phải vậy? Tôi rất muốn nói cách khác, nhưng tôi thật sự không biết. Quan điểm 61 Từ bỏ thói quen Làm thế nào để cá nhân và tổ chức từ bỏ các thói quen xấu? Bạn cần biết Trong 10 năm qua, ngày càng có nhiều nghiên cứu xoay quanh vấn đề thói quen. Theo các nghiên cứu George Wendy Wood thuộc Đại học Nam California thực hiện khoảng 45% hành vi hạ ngày có xu hướng lặp đi lặp lại ở cùng một địa điểm mỗi ngày. Những hành vi này, hay nói cách khác, các thói quen này phần lớn được chúng ta thực hiện một cách không suy nghĩ, nhưng lại chiếm một phần rất lớn trong cuộc sống của chúng ta. Charles Dugkin, phóng viên của tờ New York Times, đã tiến hành nghiên cứu khoa học liên quan đến thói quen một cách chi tiết và cuốn sách của ông The Power of Habit, đã giải thích những điều tạo nên thói quen cả tốt lẫn xấu ở các cá nhân và tổ chức và cách để chúng ta thay đổi chúng. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Từ những vấn đề cá nhân nguy hiểm như nghiện rượu cho đến những vấn đề tổ chức tầm thường như sao chép nội dung thư điện tử của người khác ở nơi làm việc, những hành vi lặp đi lặp lại được tạo thành bởi vòng lập thói quen gồm 3 yếu tố tín hiệu kích hoạt khởi sự cho hành vi đó lề thói hành động các hành vi cư xử và phần thưởng sự thừa nhận thường là tích cực về hành vi giúp bộ não của bạn ghi nhớ thói quen đó và khiến nó dễ dàng được lặp lại trong tương lai chưa hết sử dụng thói quen trước đây thích ăn bánh quy của mình Để chỉ ra quá trình hình thành thói quen diễn ra như thế nào trong thực tế Khoảng giữa trưa tại nơi làm việc Ông ấy cảm thấy rất thèm một chiếc bánh quy Tín hiệu kích hoạt Tín hiệu thường được chi phối bởi một số yếu tố như Thời gian, địa điểm, hành động, co người hay tâm trạng Ông sẽ đi bộ đến quán để mua bánh Lê thói hành động Sau đó ăn bánh, phần thưởng Mai thai, như một số nghiên cứu đã chứng minh chúng ta có thể từ bỏ thói quen mặc dù rất khó từ bỏ hoàn toàn Ví dụ, khi Trinh Hít tìm cách thoát ra khỏi thói quen nghiện bánh quy ông đã phân tích vòng lập thói quen và nhận ra rằng phần thưởng thật sự nhận được từ thói quen của mình đó là hành động giao lưu với các đồng nghiệp khi đứng dậy để đi mua bánh ông có thể nhận được phần thưởng này theo nhiều cách khác bằng cách thay đổi thành mua một quả táo Ví dụ vậy, tổ chức cai nghiện rượu Alcoholics Anonymous AA sử dụng một phương pháp tương tự, nghiện rượu thường được thúc đẩy bởi sự căng thẳng, tín hiệu kích hoạt dẫn đến uống rượu, lề thói hành động dẫn đến giảm hoặc quên đi lo âu thông qua tác động của rượu, phần thưởng. AA giúp các cá nhân giữ lại tín hiệu kích hoạt và phần thưởng nhưng thay đổi yếu tố lề thói hành động hành giao lưu với các cá nhân khác để giúp tạo bối cảnh cho người nghiện rượu chia sẻ những lo âu thay vì uống rượu. Trước hết, sao dư luận bằng một bài báo đăng trên New York Times chứng minh các công ty lớn theo dõi thói quen của chúng ta như thế nào. Nghiên cứu của ông cho rằng nhà bán lẻ Target ở Mỹ sử dụng dữ liệu giao dịch từ khách hàng Để xác định khi nào phụ nữ trẻ mang thai thường là ngay cả trước khi họ thông báo với gia đình hay bạn bè của họ và rồi sử dụng thông tin này để cung cấp cho những phụ nữ đó chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho sản phẩm thời kỳ mang thai nghiên cứu để chỉ ra rằng những thay đổi chính trong cuộc đời như thời kỳ mang thai hoặc ly dị là nguyên nhân làm cho thói quen trở nên linh hoạt nói cách khác cá nhân dễ thay đổi phá vỡ thói quen lặp đi lặp lại của họ. Thời điểm này là cơ hội chính để khuyến khích họ hình thành những thói quen mới, chẳng hạn như mua sản phẩm của Target. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Thay đổi nhỏ, tác động lớn. Trư khít cũng giả thuyết là các nhà quản lý và lãnh đạo có thể phá bỏ ra thời gian rất dài để thay đổi văn hóa công ty thông qua việc thay đổi thói quen nhỏ ở nhân viên và lần lượt dẫn đến sự thay đổi văn hóa ở quy mô lớn. Đừng hít nêu các ví dụ như Paul O'Neill của hãng sản xuất nhôm OQA, người đã thay đổi hoàn toàn chính sách an toàn của công ty bằng cách buộc người lao động ưu tiên yếu tố an toàn trong tất cả mọi việc họ làm. Hay Harvard Stritch tại Starbucks đã nhìn ra ưu tiên phát triển dịch vụ khách hàng xuất sắc trong đội ngũ nhân viên tiền tuyến của mình. Thông điệp mang tính kết luận là rất rõ ràng. Thay đổi thói quen nhỏ có thể mang lại tác động lớn. Hãy nghĩ xem bạn muốn phá vỡ hay hình thành thói quen nào trong cuộc sống và sử dụng phòng lập thói quen 3 yếu tố gồm tín hiệu kích hoạt, lệ thối hành động và phần thưởng. Một số cách nói về quan điểm này Lão Tử đã nói, hãy cẩn thận với những thói quen của bạn, chúng sẽ tạo nên tính cách của bạn. Hãy xem xét tính cách của bạn, nó sẽ làm nên số phận của bạn. Điều quan trọng đầu tiên và quan trọng nhất chính là những gì chúng ta đang làm, bởi vì điều đó sẽ xác định chúng ta đi đến đâu trong tương lai. Tôi muốn chúng ta chỉ ra các thói quen của công ty chúng ta và xem chúng ta cần phải thay đổi những gì tôi muốn đến phòng tập thể dục nhiều hơn, tôi cần phải tạo nên vòng lập thói quen để làm cho điều này xảy ra. Quan điểm 62. Sinh học về chấp nhận mạo hiểm. Hai loại môn, testosterone và cortisol có ảnh hưởng rất lớn đến cách làm việc của chúng ta. Bạn cần biết, John Cortez xuất thân là nhà giao dịch chứng khoán, sau đó trở thành nhà thần kinh học của Đại học Cambridge. Trong quá trình làm việc, ông đã bị uống hút bởi các quy trình sinh học diễn ra vào những ngày ông còn ở trên trường sát phạt của sàn giao dịch. Ông đã xác định hay kích thích tố quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến cách chúng ta làm việc. Testosterone loại hóc môn kích thích ham muốn mạo hiểm và Cortison ức chế ham muốn mạo hiểm. Trong một nghiên cứu năm 2005, Cortex đã lấy mẫu nước bọt của 250 nhà giao dịch, tất cả đều là nam giới trừ 3 người, trong khoảng thời gian khai tuần và theo dõi kết quả công việc kinh doanh của họ. Thật kinh ngạc, Cortex tìm thấy một mối tương quan lớn khi nồng độ testosterone đặc biệt cao vào buổi sáng các nhà giao dịch kiếm được nhiều tiền trong ngày hôm đó hơn là những ngày mà nồng độ testosterone thấp lấy cơ sở tính là năm có test tính toán sự khác biệt giữa ngày nồng độ testosterone cao và ngày nồng độ testosterone thấp lên tới 1 triệu đô la Mỹ biến động trong đồng độ testosterone liên quan đến nam giới hơn và đặc biệt Những người đàn ông trẻ tuổi, nhóm người phổ biến ở hầu hết các hãng giao dịch chứng khoán, do đó có tác động rất lớn đến thái độ đối với sự mạo hiểm. Một chu trình xoán ốc của testosterone có thể xảy ra, được gọi là hiệu ứng người chiến thắng. Theo đó, mức testosterone cao khuyến khích các hành động mạo hiểm. Nếu hành động mạo hiểm được khen thưởng, điều này tạo ra nhiều testosterone hơn, và tiếp đó sẽ dẫn đến việc thực hiện các hành động mạo hiểm hơn nữa. Ngược lại là khi con người phải trải nghiệm một thua lỗ lớn bất ngờ. Trong trường hợp này, một hốc môn khác là cortisol tham gia vào. Cortisol là hốc môn giúp cơ thể ứng phó với các mối đe dọa. Nó đóng hệ tiêu hóa và giảm tiêu thụ glucose dự trữ trong cơ thể. Về cơ bản, cơ thể cố gắng tự bảo vệ mình bằng cách ngắt hoạt động. Một trong những sản phẩm phụ của việc này là khao khát thực hiện các hành động mạo hiểm không còn nữa. Khi mức độ bất thường của các kích thích tố ảnh hưởng đến cơ thể và các phần của bộ não kiểm soát lý trí của chúng ta, chúng ta dễ ra các quyết định không có lý trí và thiên về tình cảm. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Rất dễ nhận biết những tác động tiềm năng của nồng độ testosterone và cortisol trong thị trường tài chính và các du trì kinh tế. Khi các nhà giao dịch chứng khoán là nam giới đang gặt hái những phần thưởng tài chính, họ đang sản xuất ra nồng độ testosterone nhiều hơn trong quá trình này, tức là một thị trường giá lên đang vận hành. Ngược lại, khi giao dịch mang lại tổn thất thì nồng độ cortisol rất cao. về mặt sinh lý học, hóc môn cortisol tràn ngập trong cơ thể của các nhà giao dịch Làm tăng ham muốn bảo vệ những gì họ có Và làm giảm khao khát Đối với những việc mạo hiểm Nói cách khác Đó là thị trường giá xuống Các giả thuyết kinh tế lý tính Cổ điển Chi phối sự vận hành của thị trường tài chính Bưng bích tác động tiềm tàng Của những biến đổi sinh lý trên thị trường Nghiên cứu của Cortez Và sự phát triển của ngành kinh tế học thần kinh Có thể giúp bổ sung hiểu biết phong phú hơn Về những gì thực sự xảy ra Trên sàn giao dịch, quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Thay đổi cấu trúc về mặt hốc môn tại nơi làm việc, một trong những gợi ý của Cortex nhằm chống lại ảnh hưởng của kích thích tố trên sàn giao dịch rất đơn giản. Giảm thuê đàn ông trẻ và tăng phụ nữ và nam giới lớn tuổi hơn, cả hai thành phần này ít nhạy cảm với những biến động bất ổn về mức testosterone. Một bài báo từ năm 2001 cho thấy, việc thuê nhiều phụ nữ có thể mang lại các lợi ích khác. Nghiên cứu này chứng minh rằng, phụ nữ trong một giao dịch môi giới giảm giá lớn kiếm được lợi nhuận trên đầu tư cổ phiếu phổ thông nhiều hơn nam giới. Khen thưởng cho dài hạn. Phần lớn các tác động của testosterone và cortison trầm rộng hơn bởi bản chất ngắn hạn của giao dịch. Lợi nhuận hàng năm được đánh giá cao hơn rất nhiều so với lợi nhuận trong một khoảng thời gian 5 năm. Hãy thay đổi cơ chế khen thưởng để khuyến khích một tầm dài hạn hơn và từ đó làm giảm áp lực để thực hiện các sự việc mang tính mạo hiểm cao và ngắn hạn. trì khoản phản ứng Bất kỳ tổn thất tài chính đáng kể hay thành công được đạt nào đều có tác động kích thích đến cơ thể. Tác động của chúng ta vẫn đang tìm cách để ứng phó Với những bằng chứng cho thấy sự biến động đòi tiết tố, có thể khuyến khích chúng ta suy nghĩ và hành động một cách phi lý. Có thể rất hữu ích nếu chúng ta trì hoãn không thực hiện bất kỳ hành động nào ngay sau khi nhận được một sự kiện bất ngờ. Phương pháp này cũng được áp dụng bên ngoài thế giới tài chính. Ví dụ, nếu bạn nhận được email từ một đồng nghiệp khó chịu, hãy khoan hồi đáp ngay lập tức. Một khi cảm xúc ảnh hưởng ban đầu Đã giảm bớt, bạn có thể cảm nhận khác đi về cách bạn muốn trả lời email đó. Khoảng việc gửi email của bạn một chút cũng có thể hữu ích trong việc giải quyết vấn đề này. Một số cách nói về quan điểm này. Tôi đang đặt nhiều cảm xúc vào chuyện này quá. Tôi cần phải bình tĩnh lại. Chúng ta nghĩ về, về tác động liên quan đến cơ cấu nhân khẩu học của công ty chúng ta. Anh cần phải nghỉ ngơi một lát.